Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chỗ đó màu xanh lè hả? Và chị Duyên thì bị sốt nguyên cả tuần luôn. Cô chị phải chở chị vô bệnh viện di động. Thì mới hết bệnh. Sau khi hết bệnh rồi chị không có dám về nhà mẹ luôn. Rồi cũng tầm cỡ khoảng 2-3 năm sau gì đó. Lúc này thì cái cục bú của mẹ chị nó đã to lên rồi. Mẹ chỉ có đi khám bác sĩ rồi người ta mới lấy ra một chút để mà đi xét nghiệm và kết quả là bú đọc. Phải nói tiền phí viện lúc đó tốn hơn một triệu rưỡi. Trời ơi, một triệu rưỡi mà thời đó nhiều lắm mà bú đọc không có dám mổ cho nên người ta mới chuyển mẹ về nhà. Rồi sau này nó gây biến chứng, làm cho mẹ chị bị liệt hết nửa người. Rồi cái chỗ mà bị, bị, bị bú đó đó, nó di căn khắp người, mẹ chị hết. Vậy là bệnh mẹ chị kéo dài, liên tục cũng cả 5 năm trời. Mà cả người mẹ chị lúc nào cũng đau nhất hết. Rồi có bữa đó, tự nhiên mẹ chị Duyên buộc miệng bà la lên. Tao thấy tụi bay hết rồi. Ờ, có bắt á. Thì bắt tao đi đi theo luôn đi, tao đau lắm rồi, tao kiểu không có nổi nữa đâu. Thấy vậy chị Tư mới la mẹ mình, mẹ, bố mẹ bị khùng hả? Nói vậy bà cái gì vậy? Bây giờ có gì thì mẹ cũng phải cố lên, còn có tụi con ở đây mà. Phải nói tội nghiệp lắm, mẹ của chị bị liệt, nửa thân người đâu có đi đâu được, phải nằm một chỗ mà đau nhất suốt mấy năm trời như vậy. Thật sự có nhiều lần bà cũng muốn chết đi cho con cháu được nhẹ nhõm, không có phải lo lắng nữa. Nhưng mà đâu có đứa nào chịu mẹ mà hết lòng lo cho mẹ của mình. Lúc đó thì ba người chị ở với mẹ, và lúc này thì hai người cũng đã có chồng, rồi có mấy đứa con nữa. Úi <cười> chà, cái nhà nhỏ xíu, vậy mà bây giờ đông nghẹt người ở hết trơn. Rồi có một hôm đó, nhà thì đông. Mà không biết xui khiến cái chuyện gì đó, cả nhà mới kéo đi hết. Chỉ còn lại có một mình bà mẹ nằm ở nhà thôi. Thì bây giờ cả nhà trước khi đi cũng đã cho bà ăn rồi, tắm rửa sạch sẽ, vệ sinh hết rồi. Mà dự định là đi đâu có một chút trở về. Thì để mẹ nằm nhà cũng yên tâm chứ đâu có cái gì đâu. Vậy đó, một chút sau khi cả nhà trở về. Thì hỡi ơi, mọi người đã thấy mẹ đã treo cổ ở ngoài sau ngay cái chỗ mà cái toilet đó hai cái chân bả lọt xuống cái lỗ mà đi vệ sinh lủng lẳng treo ở đó có một điều kỳ lạ lắm cái nhà sàn mà từ cái sàn lên cái mái nó cao lắm một người cao mà cho một mét sáu muốn đứng lên mà buộc cái dây để mà treo cái cổ thì phải kiếm cái ghế để đứng lên thì mới tới cái trần vậy mà mẹ chị bị liệt nửa người không có đi được chỉ lết chỉ bò thôi thì làm sao mà lết ra được tới đó mà làm sao có thể leo lên tới trên đó để mà để mà treo dây trồng cổ vô mà chết cho được phải nói là gia đình chị hoang mang lắm lúc mà chị kể lại nước mắt chị vẫn còn lưng trồng lúc mà tôi nghe tới đây tôi cũng nghi là chắc có ai giết bà Hay có khi nào con cháu bà âm mưu giết bà để không còn cực khổ lo lắng nữa không? Nhưng mà chị khẳng định là không có. Tại vì bà rất thương con cháu. Rồi có nhiều lần bà muốn chết lắm, nhưng mà ai cũng cản á. Tại vì thương bà, đâu có đứa nào mà muốn giết mẹ mình đâu. Tôi, tôi tin, tôi tin là có một cái thế lực nào đó chắc là, chắc là giúp cho bà được tội nguyện. Hay có khi nào bà lỡ miệng nói chuyện bậy bạ gì đó, rồi bị người ta bắt thế mạng cũng không chừng. Nói chung thì tôi nghe chị Duyên kể như thế nào thì tôi chỉ kể lại như thế đó thôi. Đó là chuyện xảy ra với gia đình chị Duyên thê trọ chỗ tôi đã kể lại. Còn sẵn đây thì tôi cũng kể luôn cái câu chuyện mà cúng cô hồn mà tôi đã được biết qua. Chuyện xảy ra cũng 7-8 năm về trước rồi tôi có làm việc cho một bà chủ bán nữ trang thì bà này cái dạng là bà bán sỉ cho người ta cái tiệm nằm trên con đường Nhiêu Tâm ở gần chợ Hòa Bình ở quận năm bà này có hai cô con gái và hai người con trai con gái lớn thì mười chín tuổi rồi nhỏ kế thì mười lăm còn hai thằng nhỏ thì thằng sáu tuổi bảy tuổi cứ mỗi năm vào ngày rằm tháng bảy thì nguyên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện